Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô, làm cho Trang khó chịu lắm. Cuối cùng, ông thầy bói mù lên tiếng. Cái con này, mày mau tránh qua một bên đi. Mày đã hết giá trị lợi dụng rồi. Cái gì? Trang nhíu mày. Ông, ông, ông vừa nói gì vậy? Ông... Trình kéo Trang đứng dậy, chỉ tay vào ông thầy bói rồi nói. Trang, có phải chính ông này đã bảo mày nuôi ngại hay không? Đúng, tao... Tao, tao đã nuôi ngải để hại mày đấy. Ông ta bảo mày chính là thủ phạm hại chết anh Thành. Không phải đâu." Trình lắc đầu. "Mày đã bị lừa rồi. Ông ta đã dùng máu của mày để luyện ngải rồi đem ngược nó trở lại để đối phó với chú Dương. Mày, mày đã bị lừa rồi." Khỏi phải nói, Trang càng nghe thì lại như là người từ trên trời rơi xuống vậy. Gần 2 tháng vừa qua, cô đã bị lừa ư? Cô đưa tay nắm lấy tay của Huệ. "Mày Mày nói gì đi chứ? Tại sao hôm bài lại làm như vậy hả Huệ? Tại sao hả? Vì nó ghen với tao. Trinh chen vào. Nó ghen với tao và anh Nam đấy. Trinh vừa nói dứt câu thì Huệ không còn im lặng nữa, cô gằn giọng nói: "Con quỷ cái kia, tao mà thèm ghen với mày ư? Tao chỉ đang lấy lại những cái thứ thuộc về mình mà thôi. Mày có biết tao đã khổ sở như thế nào không?" Mày, chính mày Chính mày có biết là mày đã cướp anh Nam từ tay của tao không? Bọn tao mới đúng là đẹp đôi Chính mày đã phá hỏng tất cả Không Trình cãi lại Anh Nam chưa từng yêu mày Mày điên rồi Huệ ạ <cười> Ha ha ha ha ha Huệ rú lên cười một chàng Đúng Đúng là tao điên đấy Tao điên cũng được Nhưng cái quan trọng Cái quan trọng là chính tao Sẽ khiến tất cả chúng mày phải chết Ha ha ha ha ha trình kéo trang lùi về phía sau, đứng cùng với cả ông thầy Dương. Lúc này, Trang thì ân hận lắm, cô đã tin lầm người, đã thế còn giúp tên thầy bói xấu xa kia lượm ngải đợi chết. Tuy nhiên nếu để ý kỹ thì thấy thầy Dương vẫn giữ được cái vẻ điềm tĩnh của mình. Ông chỉ tay về phía của hai người kia đối diện rồi từ tốn nói: "Ông bảy, ông hãy ngừng tay lại đi, đừng có làm chuyện ác nữa. Tôi sẽ không chắc là sẽ tha mạng cho ông lần này đâu. Còn nhớ vì sao đôi mắt của ông đã trở nên mù lòa chứ? Mày im đi thằng chó. Ông thầy bối thét lớn. Mày đừng có tự đa quên. Tao nhớ rõ lắm. Bảy thế nên tao mới báo thù mày đây. <cười> mày không thể ngờ được có phải không? Đúng như người ta đã nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Vừa nói Ông thầy bói kia vừa bắt ấn lâm râm niệm thần chú. Chưa đầy 3 giây sau, ông Dương đã khuỵu gối xuống, nhăn mặt đầy đau đớn. <cười> "Mày đã biết sự lợi hại của tao chưa?" Cơn đau có vẻ như càng lúc càng được đẩy lên cao hơn. Trình đưa gương mặt lo lắng nhìn chú của mình. "Chú Dương, chú Dương, chú chú bị làm sao thế? Sao chú không phản kháng lại?" "Không được." Ông Dương thều thào nói cô gái này duy ngài chứ không phải ông ta. Nếu ta phản kháng lại thì cô ta biết chính là người phải chết. Bây giờ thì Trang biết thực sự hối hận về việc cả tin của mình. Cô hiện tại chẳng khác nào là một gánh nặng vậy. Ở bên phía đối diện, ông thầy bói kia vẫn tiếp tục bắt ấn và niệm chú. Tiếng niệm của ông ta càng lâu thì có nghĩa là tỉ lệ thuận vết cơn đau của ông Dương. Thậm chí tình hình còn nghiêm trọng tới mức Máu đã chảy ra từ hai bên mũi của ông. "Chú, chú ơi." Trình sợ hãi ôm lấy ông Dương. Trong giờ phút này đây, chứng kiến ông tha chịu đau đớn chứ không phản lại bùa cũng đủ chứng minh cho trang rằng ai mới thực sự là người tốt. Ấy thế mà cơn đau tồn tại thêm một lúc nữa thì ngưng hẳn. Ông Dương đứng thẳng người dậy, cơn đau cũng đã vơi đi một cách đáng kể. Còn ở phía đối diện, gương mặt của ông thầy bói kia biến sắc Ông lẩm bẩm. Sao? Sao thế này? Sao hồn sao lại thế này? Huệ cũng hoang mang không kém. Có chuyện gì đó? Ông bao giết chết bọn chúng đi. Sao được thế này? Đủ đủ 49 lần rồi cơ mà. Ông ta quắc mắt nhìn sang Trang. Còn kia, mày mày cho củ ngại uống đủ máu 49 lần chưa? Nghe tới đây thì hai mắt của Trang đã sáng lên. Đúng rồi. Chưa, chưa đủ. Lần trước tôi đi bệnh viện mất 2 ngày, tức là mới chỉ có 47 ngày, 47 lần, lúc về thấy cây ngải đã chết thì tôi mới tưới thêm một lần nữa. Vị trí tất cả là mấy 48 lần mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net